các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh chẳng gật đầu, muốn nói điều gì đó nhưng mà lại thôi. Bắc Khôi ra về trên con đường làng nắng chang chang với thân thể đầy gò một cách lam lũ mà có chút gì đó cảm thương. Một buổi chiều trước quá yên ả, những người bên ngoài sông cũng bắt trở về với những giọt mồ hôi ướt sũng cả hai áo, nhưng cũng vẫn nở trên môi cái nụ cười lạc quan, những chiếc thuyền đi sát vào bên bờ, kèm theo đó là những âm thanh dục dã vang lên rối rít. Còn Khoa thì đang bước đi trên con đường đất đầy sự yên tĩnh. Giờ có lẽ khi nhìn vào những tiếng nói chuyện của những gia đình, khi anh chàng đi qua mà cảm thấy trong lòng nhớ mẹ đã ốc mất của mình với bữa cơm ở bên nhau. Cho đến suy nghĩ lại thì Khoa và bác Khôi có phần nào đó giống nhau về hoàn cảnh của gia đình. Ánh sáng le lói phát lên từ trong căn tròi của bác Khôi. Tiếng bước chân cũng đã vang lên dần. Bên dưới là đống lửa được đốt để nướng cát. Tuy đã tắt, nhưng những cục than vẫn còn đỏ hồng bốc lên hơi nóng. Thăng khoảng theo đó là mùi hương thơm của thức ăn bốc lên khiến cho bụng của Khoa sôi lên ủng ủng. Hai con người lạc lõng lại tiếp tục ngồi với nhau bên căn tròi bơ vơ giữa vùng sông nước rộng lớn, cùng với những lần cạn chén rượu nặng và tâm sự với nhau về những chuyện đã xảy ra. Khoa thì từ lúc đến, ánh mắt vẫn không còn thôi chăm chú, nhìn người đàn ông kia bằng một đôi mắt có chút hoài nghi. Bác ta cũng đã nhận ra Có phải mày đang thắc mắc vì sao Bác lại có nhiều tiền để tiến phúng vào trong bên chùa có đúng không Chắc là do tiền đó Là bác đã giành dụng được sau những lần vớt sát cứu người Ba năm nay Chắc hẳn là bác đều làm như vậy Khoa đáp lại một cách lạnh lùng Quả là không sai Bác Khôi cũng đồng tình với ý kiến đó Nhưng Khoa thì không thể để bác nói thêm lời nào nữa Khoa tiếp lời luôn sau câu đói đó của mình Nhưng bác cũng phải chú ý đến bản thân chứ. Giờ bác cũng đã già rồi, không còn có khỏe mạnh như trước nữa, phải cần tiền để bồi bổ, bồ. không may có bệnh hệ gì thì sao?" Câu nói như toát lên được sự quan tâm của Khoa, đối với người mà anh cũng coi như là người thân trong gia đình từ lâu. Bác Khôi nghe thấy thế thì lúc này cũng phá lên cười một cách vô cùng sảng khoái. <cười> "Vãi, bác gần này tuổi rồi, còn lo lắng gì về cái chết nữa chứ. Đến đầu hay đến đó, dù sao cũng là thứ mà mình muốn giúp người được thì chắc chắn vẫn nên giúp bà thôi. Bác lúc đầu không nhận tiền của gia đình vì họ còn phải lo tang lễ cho người đã khuất nữa, nhưng họ lại áy náy nên bác đã phải nhận. Bác cũng chẳng kiêu pha gì cao sang, cứ sống một cuộc sống bình thường như những người ở đây là được. Đối với bác như vậy là đủ yên bình rồi. Nhấp một khói thuốc, thả ra bầu không khí đen ngòm, bác cười nhạt một cái rồi hồi tưởng về những dịp tiếp theo. Sau khi đã gặp ông thầy pháp để hỏi về những vấn đề quái dị đang diễn ra xung quanh, bác cũng tìm ra được những người nhà trước đó để hỏi chuyện về những cái chết bí ẩn kia, nhưng chẳng ai hay biết điều gì hết. Rồi bác nghe phong phanh ở đâu đó trong cuộc nói chuyện bàn tán xôn xao trong vụ việc của bác ở bên ngoài chợ, khi đang ngồi ở một quán nước vô tình đã nghe được. Những người trước đây làm cái công việc này đều có mục đích của mình, muốn trục lợi cho bản thân vất sắc lên nhưng đòi một cái giá quá cao. Người nhà tuy đau khổ nhưng vẫn cố mà bỏn góp để nhờ những gã đó đưa thi thể của người thân về nhà. Nhưng vì tiền ép quá đáng một cách thái quá, sao bảo những người nhà đó trở nên dở một cách trống vánh được. Họ bắt đầu bị đồng tiền làm mờ con mắt đi, đưa ra một con số lớn rồi bắt đầu chia nhau không cần biết hoàn cảnh của gia đình người ta như thế nào. Và những cái kết cục kia thì đều là những cái báo ứng mà họ đã phải nhận những nhà nghèo thì đành phờ ngụi ngồi mang ban thờ ra bên ngoài sông mà khóc lóc trong cái sự tuyệt vọng vì không đủ tiền để nhờ người đi tìm xác. Những người xấu số kia thì mãi mãi chôn vùi ở dưới lòng sông lạnh lẽo, không thể về được với gia đình. Cũng đâu có ai muốn như thế. Ở đây thì có rất nhiều chuyện không thể ngờ được có thể xảy ra, nhiều người mất do ngoài đánh bắt nhưng không may bị lật thuyền hoặc tự tử. Sâu xa hơn nữa là về vấn đề tâm linh là bị thần sông bắt nhưng điều đó dường như đã quá quen thuộc trong cuộc sống ở nơi đây rồi. Người ta còn lập nguyên một cái miếu để thờ cúng, hy vọng mọi chuyện xấu sẽ chẳng xảy ra và mong cho mọi người được yên ổn. Thế nhưng những kẻ kia lại đập phá một cách mạnh bạo không kiêng nể bất kỳ ai, coi như đó là một thứ vô bộ ở trên dòng sông này. Hôm sau thì ông thầy cúng cũng đã đến đúng nơi như lời đã hẹn của bác Khôi. Hai người ngồi ở trên căn trời Ông thầy cúm cũng hỏi chuyện cùng với bác. Thế bác đã tìm hiểu kỹ những kẻ kia đã phải trả giá như thế nào hay chưa? Bắc Khôi nghe xong mà dừng lại cốc nước đang được kề lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net